Hannibal, phần 8 Thứ hai, Gladys Stalin phải kiểm tra danh sách các vụ mua sắm đặc biệt vào cuối tuần và hệ thống của cô gặp vài trục trặc cần đến sự giúp đỡ của kỹ thuật viên máy tính từ bên kỹ thuật. Ngay cả khi cô đã chắc lọc kỹ càng 2 loại vang chính vụ từ 5 nhà bán rượu vang. Giảm xuống chỉ còn 2 nguồn cung cấp gan ngọng Mỹ và 5 nhà bán tạp phẩm đặc biệt. Danh sách mua bán vẫn dài dặn dặc Cô phải chép tay lại những trao đổi với từng cửa hàng bán rượu có số trên bản thông báo.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 Khi gã ra ngoài mua cà phê, Stalin nhấn phím trên cùng trên điện thoại của gã. Đích thân Paul Grunner trả lời. Stalin cướp máy và ngồi trong im lặng. Đã đến lúc phải về nhà. Ngồi trên ghế xoay vòng quanh, cô nhìn trừ mến từng vật trong nhà Hannibal. nhưng bàn x-quang, những quyển sách, bàn ăn cho một người. Rồi cô tung màng bước ra ngoài. Văn phòng Crawford mở cửa và trống không. Cái áo len người vã quá cố đang cho ông treo trên giá trong góc. Stalin vương tay về phía cái áo, nhưng lại thôi không đụng vào nó. Cô quàng áo khoác qua vai.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 Một kẻ vô gia cư đang cố lào ấm người trên một tấm vỉ sắt ở vệ đường gọi với Stalin và chia tay ra khi cô đi ngang. Một bên mặt gã loan màu cam dính từ kháng sinh Betadine ở phòng cấp cứu nào đó. Gã chia ra cái ly sớp mòn. Stalin lấy tiền trong túi, cúi xuống phía luồng hơi ấm hôi hôi để cho hắn 2 tợ 1 đô. Chúc cô mọi điều tốt lành. Tôi cần điều đó, chút xíu cũng được. Stalin mua một ly cà phê lớn ở Aubampagne, trên đường 10 bên hông tòa nhà Hoover như cô đã từng làm vô số lần những năm qua. Muốn cà phê sau một giấc ngủ chập trần, nhưng lại không muốn phải đi tiểu trong phiên sử Cô quyết định uống nửa ly. Qua cửa sổ, cô thấy Crawford vừa bắt kịp ông ở phía hè. Ông có muốn chia ly cà phê lớn này không, ông Crawford? Họ sẽ đưa cho tôi một cái ly không nữa. Cô vai loại cà phê đã lập hết caffeine rồi không? Tốt hơn là không uống. Không thì tôi sẽ nhây dựng lên mất. Ông nhìn vào cả tiều tụy, mũi chảy ra một giọt trong suốt. Họ đứng tắt khỏi dòng người đang đổ vào cửa phù trụ sở chính của FBI. Tôi không biết cuộc họp này là để làm gì Stalin ạ Không ai trong vụ bắn giết Feliciana gọi cả Tôi chỉ biết đến thế thôi Tôi sẽ ở bên cột Stalin đưa cho một tờ khăn giấy Rồi họ bước vào dòng người lũ lực bắt đầu làm ca vang nghệ Stalin nghĩ các nhân viên văn phòng trông có vẻ bánh bao hơn thường ngày Lời kỷ niệm 95 năm FBI Hôm nay Tổng thống Bush sẽ đến nơi chuyện Rồi Ford nhắc cô mới nhớ ra Cô bốn chiếc xe tải vệ tinh của các hãng truyền thông ở bên đường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 Bản báo cáo đã được nộp chưa? Cô có phải là người bị kết tội giết năm Crawford bỏ nón đi mưa ra. Vờ như trời nắng khỏi mắt, rồi sợ sợ để lắp ống kính máy quay trong hành khắc. Tổ truyền hình bị chặn lại ở cửa an ninh. Bọn khốn này đã được mắt nước. Sau khi qua khỏi nhân viên an ninh, họ dừng ở tiền sảnh, xương một bên ngoài phủ lên Stalin và Crawford những giọt nước nho nhỏ. Crawford uống một viên thuốc cao bạch quả tăng tuần hoàng não mà không cần nước. Stalin, tôi nghĩ họ chọn hôm nay bởi có sự kiện náo động là phiên tòa xét xử và lễ kỷ niệm Bất cứ thứ gì họ muốn cũng có thể bị bỏ lỡ. Vậy tại sao lại còn mất nước cho báo chí? Bởi vì không phải ai trong phiên xử này cũng đều nhất trí với nhau. Cô còn 10 phút muốn dặm lại phấn rinh buổi hay không? Stalin hiếm khi lên đến tầng 7, tầng dành cho ban điều hành tòa nhà J. Edgar Hoover. 7 năm về trước, cô và các thành viên cùng khóa tốt nghiệp đã tụ hợp ở đó để chứng kiến giám đốc chúc mừng Adela Map đạt tủ khoa. Và có lần một trợ lý giám đốc đã cho gọi cô để trao hôn chương vô địch đấu súng.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 Nếu cần thêm thông tin Chúng ta có thể yêu cầu trưởng phòng Crawford Ở gần chỗ nào mà chúng ta dễ gọi Noonan gật đầu à, Dĩ nhiên là sau khi nghe lời chứng độc lập Của đặc vụ Stalin Chúng tôi rất hoàng ý kiến của anh Jacques à Jacques, tôi muốn anh ở bên cạnh Nếu anh muốn đợi ở phòng đập trong thư viện Hãy làm thế, tôi sẽ gọi anh Crawford đứng dậy Giờ đốt nửa đền Tôi có thể nói à, Ông có thể ra ngoài Đó là điều ông có thể làm Renner nói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 Ca trưởng đã tới thư ngài. Viên cảnh sát dẫn ra phố ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng lại phía sau, Stalin thẳng sống lưng lên và một mình đối mặt với đám đàn ông. Bắt đầu từ lúc đó, cuộc họp tiếp tục với sự khẩn trương của một cuộc phẫu thuật chi hồi thế kỷ thứ 18. Neil là chuyên viên FBI có thẩm quyền nhất trong phòng. Nhưng tổng thanh tra có thể bắt bỏ ông và ngài thanh tra hiện viên đã gửi Chandler tới làm đại diện toàn quyền của mình. Cô vui lòng tự giới thiệu được không để ghi vào biên bản?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 Tôi phỏng vấn bác sĩ Letter nhiều lần theo lệnh của trưởng phòng Crawford. Từ khi bác sĩ Letter trốn thoát, trong vòng 7 năm tôi nhận được hai lá thư của hắn. Ông có cả hai lá thư đó rồi. Thật ra chúng tôi có nhiều hơn. Hôm qua chúng tôi vì nhận được cái này. Chúng tôi không biết cô đã nhận được gì khác nữa. Renner nói, hàng với lấy hộp bị cứng méo mó đẩy con dấu bưu điện ở đằng sau. Renner làm bộ thích thú mùi hương từ cái hộp tỏa ra. Hắn trọ vào địa chỉ người nhận mà không thèm cho Stalin xem. Gửi tới nhà cô đặt đặc dù Stalina. Ở Montenegro, ông vui lòng nói cho chúng tôi biết những lá thư này là gì. Nhà ngoại giao người Ý, chỉ vào những món đồ bọc giấy lựa mỏng, trên tay ông ta có chiếc khuyên bằng xét lắp lánh. Ờ vâng, đây là các sản phẩm dưỡng da. Sabonet di Maglioli, sản phẩm hành nhân nổi tiếng của Santa Marina Novella Florence. Từ nhà thuốc ở đó và da loại nước hoa, đây là những thứ mà người ta tặng nhau khi đang yêu. Những thứ này đã được kiểm tra độc tố về chất kích thích rồi phải không, uh, Clint? Clint Paso trong có vẻ xấu hổ. Ờ, dân chân. Chúng và có gì bất thường cả. Mốt qua tăng của tình yêu. Bây giờ chúng ta có một lá thư tình. Greller nói có phần thỏa mãn. Mở một tấm da dây mỏng trong hộp, hắn cầm nó lên. Đưa tấm hình vẽ gương mặt Stalin với thân hình một con sư tử có cánh. Hắn xoay mạnh giấy để đọc chữ viết tay của bác sĩ Letter.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 Nó sẽ đi tới mức nào, cáo buộc hành chính hay hình sự thì tùy vào việc chúng tôi sẽ tìm thấy gì trong cuộc thăm dò đang được tiến hành. Nếu nghiêm trọng đến mức hình sự, đặc dụ Stalin, nó sẽ được chuyển cho phòng công liêm của Bộ Tư pháp và phòng công liêm sẽ khởi kiện. Cô sẽ được báo trước để chuẩn bị. Giao nắp nô nền. Nô hít một hơi dài và ra phán quyết. Klai Stalin tôi yêu cầu cô nghỉ phép hành chính cho tới khi việc này được giải quyết. Cô phải nập lại vũ khí và thẻ API. Cô chỉ được vào những nơi công cộng liên bang. Cô sẽ đượchổ tóm ra khỏi tòa nhà vui lòng cho vũ khí và giấy tờ chưa đặt giữa personal đi tới chỗ bàn stalin nhìn đám đàn ông trong một giây như nhìn những mục tiêu trong một cuộc thi bắn súng cô có thể giết cả bốn người bọn họ trước khi bất kỳ người nào kịp rút súng một khoảnh khắc qua đi cô lấyẩ súm 45 li ra trên chăm vào trailer khi thả rơi băng đạn vào tay đặt nó lên bàn rồi lấy viên đạn ra khỏi lỗ trailer chụp nó trên không và đám chặt tới nỗi khớp tay hạ trắngệt tiếp theo là huy hiệu và thẻ Cô có súng dự phòng đúng không? Và một cậu súng săn nữa. Chúng được các trong xe của tôi. Còn các thiết bị chiến thuật khác? Một cái nắng bao hồ và một áo giáp chống nạn. Ông cảnh sát tư pháp, ông hãy lấy lại những thứ đó khi hộ tống cô Stalin ra xe. Cô có một cái điện thoại di động mạ hóa đúng không? Phải. trailer nhứng mày về phía nô nền. Hãy nập nó đi. Tôi muốn nói vậy điều.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 Paul Krenler lướt về phía cô Phía những người đàn ông khác đợi nhà ngoại giao Montenegro rời khỏi phòng trailer bắt đầu thì thầm gì đó Hắn đã chuẩn bị trước Stalin, cô quá già để Xin lỗi Đó là Montenegro Quay lại ở cửa, nhà ngoại giao cao lớn tiến đến chỗ cô Xin lỗi Montenegro lặp lại, nhìn vào mặt Krenler Cho tới khi hắn nhăn nhó quay mặt đi Tôi rất lấy làm tiếc chuyện này lại sẽ đến với cô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 Ban đầu, nuôi tưởng ông đang ngủ, mặt Crawford sắm xịt và đầm đìa mồ hôi. Ông trợn mắt và háo hốc miệng. Rớt. Nuôi nền vỗ vai ông rồi sờ dầu cái cầm lạnh ngắt, giọng của nuôi vang lên trong thư viện. Thủ thư, gọi cấp cứu. Crawford được đưa đến bệnh viện của FBI rồi đến bệnh viện chăm sóc tim đặc biệt, tưởng niệm Jefferson. Cranler không thể yêu cầu một mạng đưa tin tốt hơn thế.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 Ông Renler, có đúng là đặc vụ Stalin đã bị đình chỉ trong vụ điều tra Hannibal Lecter hay không? Tôi nghĩ thật là hấp tấp và không công bằng cho nhân viên đó nếu bình luận về điều ấy ngay lúc này Tôi chỉ nói rằng văn phòng tổng thanh tra đang xem xét vụ Lecter. chưa có hình phạt nào đối với ai? CNN cũng đánh hơi được. Ông Renner, tin tức phía ấy nói rằng bác sĩ Latter có lẽ đã nhận được tin tức không hợp lệ từ phía chính phủ cảnh báo hắn chạy trốn. Có phải đó là lý do đặc vụ Stalin bị đình chỉ hay không?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 Sau khi cô biến mất khỏi mà ảnh và hắn em nó cũng với một hình ảnh khác Mit ép chúng lại với nhau cho đến khi từ cá nhân flashma màu đỏ của h hỗ đó tia sáng bay phụcp lên mang theo hồi ảnh tách rời của họ về phía đông vào bầu trời đêm lượng vòng cùng những vì sao trên biển giờ đây nếu vũ trụ thu nhỏ lại nếu thời gian trở lại quá khứ và những mảnh vỡ của tách trà ráp lại với nhau một chỗ có thể được tạo ra cho Mitstra trong vũ trụ chỗ xứng đáng nhất mà bác sĩ Letter biết chỗ của Stalin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 Hắn không có đủ thời gian tìm lòng vòng. Ra khỏi phòng rửa tay, Bác Sĩ Lê Tơ đi xuống hành lang dẫn tới phòng A, cửa bên tay trái, đề bảng MRI, đi tiếp, kê đó là phòng thuốc. Chỗ trên sơ đồ đã được chia ra thành một phòng chụp cộng hưởng từ và một khu riêng chứa thuốc. Cánh cửa nặng trên của phòng thuốc đang mở, được giữ bằng cái chặn cửa. Lẫn nhanh vào trong phòng, Bác Sĩ Lê Tơ kéo cánh cửa đóng lại sau lưng. Một anh chàng dược sĩ béo lùng đang ngồi xét thứ gì đó lên cái kệ thấp. Tôi có thể giúp gì bác sĩ không? Ờ dưng phiền anh một chút. Người thanh niên chuẩn bị đứng dậy nhưng không thể được nữa. Một cú dùi cúi đập mạnh và anh dược sĩ đánh đắm một cái lúc đổ áp xuống sàn. Lột áo phẫu thuật ra, bác nhét vào sau tập về Đan Mặt. Cúi xuống đứng lên thật nhanh qua những cái kệ, đọc nhãn bằng tốc độ ánh sáng. ABN, AMOBATMITAN, AMITAN, LORANHIRAT, DAMANH, FLURANHIRATM, và với một đống thuốc vào trong túi, rồi hắn vào phòng giữ lạnh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 Một thứ thật sự thật lễ lạc cái đó thì hắn phải đến Annapolis nếu được lái trước raga tới đó thì khoáa chừ nào trailer đang mặc đồ chạy bộ mùa lạnh và phải mở khoát ra cho khỏi nóng lúc Alexford gọi hắn từ nhà ở shorttown hãy đến quán cà phê gọi điện thoại công cộng cho tôi ở xin lỗi tôi chưa hiểu cứ làm như tôi bảo trailer cởi ban đồ giữ tóc và gần tay để trên cây đàn dương cầm trong phòng khách bằng một ngón tay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 Vừa sau đó, 1 phút trước. Về là cô ta không biết. Không, tôi nên gọi. Anh nói là người bán hàng gọi cho anh, dịch chai rượu bán lẻ đó à. Đúng rồi thưa sếp. Cô ta có ghi lại ở đây, chỉ có 3 chai như thế ở bờ Đông. Cô ta đã thông báo cho cả ban ơi. Đúng là đáng hâm mộ. Ai đã mua gì? Hắn trông như thế nào? Một người đàn ông da trắng, cao trung bình, có râu, mặt đỏ ấm. Cửa hàng rượu có máy quay hay không? Có thưa sếp, đó là câu đầu tiên tôi hỏi.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 quay lại ba mới truy xem sao. Nhìn đây. Máy quay cửa hàng rượu ghi hình khu vực từ cửa trước đến quầy tính tiền. Trên hình ảnh mờ của đoạn phim không tiếng, một người đàn ông bước vào đợi mua rượu trai, mặc bộ đồ giữ nhiệt tình toàn và mang tay. Hắn có rèm ép dài và đeo kính râm, quay lưng về phía máy quay, hắn cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng. Mất 1 phút, người mua hàng mới giải thích được với người bán hàng hắn cần gì, rồi theo người thanh niên đi khuất vào chỗ phía kê rượu. 3 phút trôi qua, cuối cùng họ trở ra trong tầm máy quay.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 Một giây thôi thưa ông Burger Nhưng nó sẽ hay mờ Cứ làm đi Hắn vẫn mang gần trái Có lẽ tôi đã bị lừa vì cái phim X-quang đã mua Ờ, bác sĩ nói hắn đã sửa lại tay đúng không? Cắt ngón thừa đi mà Có thể bác sĩ đã nói dối Tôi không biết phải tình ai Margot, cô thấy hắn rồi đây Cô nghĩ thế nào? Có phải đó là Letter hay không? Đã 18 năm rồi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 Carlo xem đây Cordell quay lại đoạn hắn từ cửa vào lần nữa đi Thằng khốn kiếp Carlo chửi trước khi mục tiêu trên màn hình rõ bước Mới có thêm bộ râu Nhưng đó là cách hắn ngụy trang để đi lại Anh đã thấy bàn tay của hắn Ở Foran rồi đó Carlo Đúng Bên trái có nằm hay sao ngón Năm Anh đáp ngập ngừng quá Chỉ để nghĩ xem số 5 trong tiếng Anh là gì thôi Đúng là năm, tôi chắc chắn Mai Dinh mở hàm răng nhô ra ngoài Thành một nụ cười Tôi thích rồi đó Hắn mang găng tay để người ta tưởng hắn Vẫn có sáu ngón như trong miêu tả Có lẽ mùi của Carlo đã bay vào bể cá Qua cái bơm khí Con lương bò ra nhìn Và vẫn ở ngoài uống éo Uống éo thành hình số 8 vô cùng Chia răng ra khi thở Carlo, tôi nghĩ chúng ta sẽ kết thúc vụ này sớm Anh của Piero và Tomasso Là đôi đầu tiên của tôi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 Không, họ có thể đem tôi xuống nhà một lát nếu dùng bộ cấp điện. Tôi sẽ phải chích thuốc mê cho nó ngủ thôi ông. Trịt một con nai đem nó lên đỉnh bãi bên ngoài thang máy. Anh có thể chạy xe nâng hàng trịt Tôi có bộ thứ khác cho anh, cho ánh sáng được không? Reyn lại nói. Margot bật cái biến trở và Grenler đặt ba lô của hắn lên bàn bên cạnh trụ trái cây. Mày găng tay vãi vào, hắn lôi ra một vật trông như cái màn hình nhỏ với một ăng-ten và khung gắn trên tường.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 Trong ngăn đế độ có một biên nhận của cơ hàng về việc thay bẩn gần đây. Bọn họ có thay đổi gia chuyện lẫn lộn ở cửa hàng sửa xe và tạm thời làm rối lên nếu như có biển số bị nghi vấn. Giấy tờ và các giấy đăng ký xe đều hợp lệ và cả sắp 100 đô la gấp để hối lộn. Cái màn hình được cột vào đồng hồ xe và chạy bằng ổn mỗi thuốc lá sáng lên với hình ảnh bản đồ khu phố của Stalin. Một vệ tinh định vị toàn cầu cùng kiểu giờ đang định vị vị trí chiếc xe tải cũng cho thấy xe của Stalin, một chấm sáng trước nhà của cô. Lúc 9 giờ sáng Carlo cho phép Piero ăn một chút. 10 giờ rưỡi, Tomasso có thể ăn. Hắn không muốn cả hai đều no ảnh bụng cùng một lúc, phòng trường hợp phải rượt đuổi một đoạn dài. Bữa chiều cũng được xếp xen kẽ Giữa chiều, Tomasso đang lục loại hộp giữ lạnh để lấy bánh mì, thì cá bọn nghe thấy tiếng bíp. Cái đầu hôi thối của Carlo lao đến màn hình. Cô ta đang di chuyển. Mộc lì nói, hắn cười đồng xe. Tomasso đóng nắp hộp giữ lạnh lại. Đi thôi, đi thôi. Cô ta đang trên đường. Tino ra đường chính.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 Carlo sẵn sàng với khẩu súng Hắn chạm dỗ điện cửa sổ Không có gì xảy ra Giọng của Carlo bình tĩnh một cách bất thường Giờ đã cất lên Cửa sổ Một ly xa soạn tìm Chắc là cái khóa trẻ em Bà nhét cây mở khóa vào kẻ hở bên cạnh cửa sổ Và mở khóa cửa xe Stalin Hắn bắt đầu bước vào Carlo nguyên rủ một tiếng Rồi kéo cánh cửa hồng xe Mở hé và giờ súng lên Piero tránh khỏi tầm của hắn Chi xe tải lắc lên khi súng bắn rắc một tiếng Một kim lẻn lên trên bánh mặt trời, và bụp một tiếng xuyên qua cổ áo hộ cứng, đâm vào cổ của bác Thuốc tác dụng nhanh, một liều lớn ngay chỗ hiểm. Hắn cố gượng dậy nhưng đầu gối đã khều xuống. Gối qua trong tay rơi ra lăn xuống gầm xe. Hắn gắng sức lấy con dao khỏi túi và mở nó ra trong lúc người sụm xuống ngay cửa xe. Thuốc mê làm cho tay chân hắn nhũn ra. Mecha, hắn thốt lên khi không còn nhìn thấy gì nữa. Piero và Tomaso lao vào như những con báo, gị hắn xuống giữa hai chiếc xe.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 Tên tài, tài xế già trên chiếc Lincoln ở phía sau đang bóp còi ánh ỏi đòi vào chỗ đậu xe cho người tàn tật, đang bị chiếc xe tải chắn lại. Đuối hơi, Stalin la lên. Đứa em, dừng lại. FBI đây. Dừng lại nếu không tôi sẽ bắn. cô lẽ cô có thể nhìn qua biển số xe. Nhìn thấy cô lại gần, Pierrot di chuyển thật nhanh. Cắt đầu vang bánh trước xe Stalin phía bên ghế tài xế bằng con dao của bác sĩ Lester, rồi biến vào trong chiếc xe tải nhỏ. Chiếc xe xóc lon sọc sọc trên đường, phân cách chạy về phía lối ra. Nhìn được biển số xe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 Họ liền chuyển máy cho cô đến giang phòng của Linh Barsall Cô lục theo được một đồng 25 xu nữa Và đối phó với người bảo vệ siêu thị cùng một lúc Người bảo vệ nhất định đòi giấy tờ tùy thân Cuối cùng, giọng nói quen thuộc của Barsall cất lên trong điện thoại Ông Barsall, tôi nhìn thấy ba người đàn ông coi lẽ là 4 Bắt cóc Henry trong bãi đậu xe siêu thị Safeway khoảng 5 phút trước Chúng cắt bánh xe tôi rồi Tôi không thể rượt theo được có phải là cái xe buýt không? Như thông cáo tổng thể của cảnh sát Tôi không biết xe nào hết Đây là một chiếc xe tải con màu xám, biển số người khuyết tật. Stalin đọc biển số xe. Sao cô biết đó là letter? Hắn đây lại cho tôi một món quà nơi dưới gầm xe của tôi. À, tôi hiểu. Và sau ngần lại, và Stalin rơi vào khoảng im lặng. Ambassador, ông, ông biết thừa là Masonberg đứng đằng sau vụ này, ắc vậy. Không còn ai khác làm thế. Hắn là Chúa thích mấy trò hung bạo. Hắn sẽ tra tấn bác selector tới chết và hắn muốn xem điều đó.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 Đừng có tới đây, tôi không thể để cô vào Tê vô cùng là Stalin đã không đi khỏi Trước khi cảnh sát Allentine đến bay đậu xe Mất 15 phút để xưa lại bản thông cáo tổng thể về chiếc xe Một đứa cảnh sát to béo mang dày da bóng nặng nề lấy lời khai của Stalin quyển mé phạt và bộ đàm, bình xịt hơi cây, súng và cọng tay của bà ta Thò ra từ cái mông to, con đường xe áo khoác tiền quát rộng Vì cảnh sát không thể quyết định được sẽ ghi nơi làm việc của Stalin là FBI hay ghi không có Khi Stalin chọc tức bà ta bằng cách đoán trước câu hỏi của bà ta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 Cô nhớ vô cùng cái di động FBI của mình và vẫn chưa mua cái nào khác. Có một tin nhắn của Mark trên máy trả lời tự động. Stalin, ướp thịt bò kho rồi bỏ vào nồi áp suất nha. Đừng bỏ rau củ vào. Cô nhớ chuyện lần trước không? Tôi phải dự một phiên tòa trục suốt chết tiệt khoảng 5 giờ. Stalin bật máy tính lên và cố gắng truy cập vào hồ sơ collector tại V-Cup. Nhưng chẳng những không được V-Cup chấp nhận, cô còn bị toàn bộ mạng lưới của FBI từ chối. Cô còn không được mấy quyền thâm nhập như một tên cớm ở vùng quê mùa nhất của nước Mỹ. Điện thoại đổ chuông là Linh perso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 Chúng ta không nhướng mắt lên đồi. Phần lớn chúng ta quyết định những điều quan trọng khi đang nhìn vào miếng lót sàn nhà có một hành lang trong cơ quan, hay đang thị thầm vội vã trong phòng chờ, có một cái tivi đang la lối ông sọm những thứ vô vẩn. Stalin đang tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Băng qua căn bếp vào trong không gian yên tĩnh và ngăn nắp của Map trong căn hộ kép. Cô nhìn vào bức hình người đàn bà nhỏ bé dữ dằn của Map, một người uống trà. Cô nhìn vào hợp đồng bảo hiểm của bà ngoại Map đóng khung trên tường, cho cô Map trông như là Map đang ở đó.